Bạn trở nên rất dễ bị tổn thương và quá nhạy cảm Bởi vì lớp da mới chưa đủ dậy để chịu đựng sự tiếp xúc với môi trường Tôi ngày càng trở nên độc lập hơn về mặt tâm lý Tôi không hề cảm thấy cô đơn Làm thế nào để chánh niệm quan sát được những trạng thái tâm nằm sâu bên dưới Bạn có thể cảm nhận được cảm giác về nó Hãy chánh niệm về các cảm giác và kiên nhẫn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 sẽ dừng lại Ừ tôi không suy nghĩ các suy nghĩ đang từ nói diễn ra giờ như chúng ta đang tự biên tự diễn đừng suy nghĩ quá nhiều và đừng làm quá nhiều để hành Thiiền tốt chúng ta cần 6 đức tính không ham ăn khôngê ngủ không nói nhiều ít bận rộn vui thích độc cư thu thúc lụcăng cô dạo này Ththiền tập của bạn ra sao khi bạn dừng lại mọi suy nghĩ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 đọc xong bài gi viết thiền tập một cách sống của vimala Vì sau đây là một số ý tưởng trong đó mà tôi rất thích trừ phi từ sâu thẳm bên trong có sự say mê tìm kiếm tự mình khám phá không có điều đó có người ta sẽ không được trang bị đầy đủ để sống thiền thiền là cả một cách sống chứ không phải là một phần hay một công việc rời rạc mêh muốn cuộc sống ấy không phải là cuộc sống phương Tây cũng chẳng phải á Đông.